Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh nưu. Chương 532 Thanh Nưu Đại Tôn. Ở các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz Dương Ngọc cái kia hiện ra ý vị hết sức xó xang dưới ánh mắt. Đinh Nhạc vẫn là gian nan một tiếng đạo hữu. Ngày là được rồi. Yên Tấm. Sau đó có bổn cô nương cháo ngươi. Bảo đảm ngươi hoàn hành hỗn độn. Cũng không ai dám tìm ngươi phiền phức Dương Ngọc Vỗ Vỗ Đinh nhạc vai Nở nụ cười Tuyệt mỹ chi sắc khiến người ta mê Cho dù Đinh nhạc đảo tâm vững như Thái Sơn Cũng là không khỏi phiêu nhúc nhích một chút Bất quá đối với đối phương cuối cùng câu nói kia Đinh nhạc liền đi toàn làm không có nghe thấy Hốn độn lớn như vậy Chân đảo bá chủ cũng không có như vậy Khẩu khí đi Lại nói Hắn lập tức liền phải về hồng hoang Còn sợ ai Chúng ta làm sao rời đi Đinh nhạc nhìn một chút Phiến thiên địa căn bản không nhìn ra cái gì Chỉ có thể hỏi Đi chúng ta đi nhanh lên Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng Mang theo đinh nhạc chuẩn bị rời đi Trong tay quang mang lấp lói Có bí pháp muốn sử dụng Nhưng vào lúc này Đột nhiên nổ vang một tiếng vang thật lớn này toàn bộ minh mông vô biên tiểu thế giới đều là một trong hoảng Đón lấy Trên chín tầng trời một bàn tay lớn thân đi Che kín bầu trời Toàn bộ tiểu thế giới đều là tối sầm một thoáng Không gì sánh được khí thế thật sống là trời xanh tay giống như vậy Trục vào tiểu thế giới khu vực trung tâm Đảo quả là thuộc về lão tổ ta Bầu trời người có bá chủ cấp bật cường giả mở miệng Âm thanh như lôi đỉnh lăn xuống Xé ra tiểu thế giới này Dường như tận thế sáng lâm giống như vậy Tư không vỡ diệt Đại địa phiên thiên Bản tôn chỉ lấy đảo thể Nổ vang một tiếng Lại có một bàn tay lớn thân đi Da rẻ ngâm đen tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ tóm tới Có chân đảo bá chủ ra tay rồi đi nhanh lên Dương Ngọc sắc mặt đại biến Cầm lấy đinh nhạt muốn rời đi Bất quá để sắc mặt nàng khó coi chính là bí pháp của nàng mất đi hiệu lực Chân đảo bá chủ ra tay ảnh hưởng rất lớn Ở tại bọn hắn vị trí địa vực Đều là có vô biên sức mạnh to lớn bao phủ Bí pháp mất đi hiệu lực hết sức bình thường Âm âm âm Tiểu thế giới này đều là bắt đầu vỡ diệt. Hai vị chân đảo bá chủ lựa chọn ra tay. Bọn họ mang đến uy thế cũng hoàn toàn không phải tiểu thế giới có thể chịu đựng. Tiểu thế giới tàng lớn tàng lớn bắt đầu đổ nát. Đáng trách nếu có một ngày bổn cô nương chứng đảo thành Tông Nhất định phải diệt các ngươi những này bọn chuột nhất. Dương ngọc mắt to trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Đối với những này đến bào phần gia họa Thân là lục tộc người Có phản ứng như thế hết sức bình thường Nhưng lúc này Trên chín tầm trời Lần thứ hai truyền đến một thanh âm Mang theo nồng đậm hàn ý Cùng phấn nộ Phong vân biến sắc Rơi xuống muốn tìm cách chết Lão ngưu tác thành tắc ngươi Một cái thô to dường như trụ trời móng bò xuất hiện Chọc thủng thiên Nổ vang một tiếng trực tiếp liền nện ở trước hết cái kia một bàn tay bên trên Nhất thời Một giọt giọt máu tươi dường như phiêu bạc đại vũ giống như hạ xuống Đập xuống đất Âm âm âm một trận vang lớn Liện đại địa đều là giãn nước mở Toàn bộ tiểu thế giới nhất thời hóa thành một mảnh máu tanh nơi Chân đảo bá chủ máu tươi con lớn lao uy năng, một giọt máu cũng có thể xếp chết tạo hóa cường giả. Đinh nhạc hai người biến sắc, đinh nhạc vội vã thôi thúc thần thông bảo kính, ánh sáng lưu chuyển bảo vệ hai người. Thanh ngưu đại tôn, lục đá vẫn lạ, ngươi hà tất lại cố chấp. Có người mở miệng nói, trong giọng nói có vẻ rất là kiên kỷ. Các ngươi dám làm như vậy. Liện muốn có cách này chuẩn bị tâm lý Diệt các ngươi Lão ngư xem ai còn dám đồng ý đồ xấu Ám thanh ngư đại tôn lạnh dọn lời nói chuyện đến Âm thanh như lôi Ý thế vô song Hừ Ngươi cũng bất quá chó mất chủ thôi Ngày xưa đại đảo bị thương Bị đuổi giết nhiều năm Bản tôn không tin ngươi bây giờ Sức chiến đấu liền khôi phục rồi Trong bóng tối có đảo tôn nói rằng bình thường cũng chỉ có vô thượng đảo tôn mới sẽ tự xưng bản tôn. Diệt các ngươi liền biết rồi. Thanh ngưu đại tôn lời nói ngạo nghế cực kỳ. Một con trụ trời giống như móng lần thứ hai quét ra. Nổ vang một tiếng. Vòng trời lật tung. Đảo tôn thủ trưởng chính là bị thương. Máu tươi nhỏ xuống. Trong bóng tối chuyển đến gào thép tiếng. Có còn hay không những khác mở miệng. Đinh nhạc sắc mặt trắng bệt nói rằng, chân đảo bá chủ đại chiến uy năng thực sự khó có thể chịu đựng. Hai người bọn họ nằm ở tiểu thế giới này biên giới. Phía trên bá chủ đại chiến, chỉ là dư âm cũng là có thể mạc xếp bọn họ. Trên thực tế bá chủ đại chiến có rất ít pháp lực tiêu tán hoặc là thần thông loạn quanh tình huống sản sinh. Mỗi một vị chân đảo bá chủ đạo hạnh đều là đăng phong tạo cực Đối với tự thân trưởng khống đạt đến mức tận cùng Không thể lãng phí trên người mình một tí pháp lực Nhưng vẹn vẹn đại chiến tiết lộ ra khí thí liền không phải tạo hóa cường giả có thể chịu đựng Đinh nhạc cùng Dương Ngọc hai người ở tạo hóa cảnh bên trong cũng không tính là là người yếu Nhưng giờ khắc này ở bên trong thế giới nhỏ này Nhưng dường như rơi vào sóc to gió lớn Tiểu thuyền tam bản giống như Bất cứ lúc nào có lật thuyền khả năng Tự thân một điểm năng lực chống cử đều không có Đi trung ương địa vực đi Đảo Tôn ngồi quan chỗ có một cách mở miệng Bất quá hiện tại Nơi đó có thể có chút nguy hiểm Dương Ngọc cười khổ nói Ánh mắt nhìn một chút cái kia trên 9 tầng trời như trước đang đại chiến không ngừng mà thủ trưởng cùng móng. Sắc mặt rất nặng nề. Trung ương địa vực. Đinh nhạc sắc mặt một khổ. Này thật là không phải chỉ có một chút nguy hiểm. À quả thực là cậu tử nhất sinh a Trên 9 tầng trời. Một bàn tay đều tựa hồ có đếm bằng ướt vạn rằm to nhỏ. Che kín bầu trời. Không gì sánh kịp. Vô biên quy thế quét qua Tiểu thế giới này vòng trời thật sống đều phải bị lật tung Cũng tân thiệt thòi chỗ này tiểu thế giới đại có chút khó mà tin nổi Vững chắc trình độ càng là rất mạnh Không phải vậy khả năng vừa đối mặt thế giới này phải toàn bộ đổ nát Bất quá đối mặt cái kia hai bàn tay Con kia sau đó móng bò nhưng là kinh thiên đồng địa Dường như một cái trụ trời giống như Quét ngang thiên địa Đối phương mặc dù là hai người Nhưng thật sống vẫn như cũ có chút không thể chịu được Máu tươi như mưa không ngừng mà dưới Nhưng đều là cái kia hai bàn tay Con kia móng bò Một điểm bị đều không có phá Thật là kinh người Cái kia thanh như đại tôn là Thân hình lay động Đinh nhạc trực tiếp chính là bị Dương Ngọc lôi đi So với táo hóa đỉnh cao cường giả Tốc độ của hắn quả thật có chút chậm Hắn nhìn một chút trên trời cách kia Của thế vô song một con móng bò Thực sự là giật mình cực kỳ Đó là thanh ngưu đại tôn Dương Ngọc nói rằng Một vị cổ lão chân đảo bá chủ Cũng là lão tổ tông bản chi kỳ bản tốt Lục đảo tôn Thần thông vương Anh Ngư Đại Tôn là hốn độn bên trong cực kỳ cổ lão ba vị chân đảo cảnh cường giả Ba người cùng xuất thí Mỗi một người đều là tông tham đại đảo Thần thông vô lượng Cũng đều là vượt qua để tứ kiếp cường đại đảo tôn Ngày xưa Ở trong hốn đồn Danh tiếng cường Thịnh Ui thế vô song Dương Ngọc nói rằng Ba người cùng đi ra thế Cuối cùng đều thành chân đảo bá chủ Trong đó một vị cao quý đảo tôn Một vị vô địch vương giả Một vị khác cũng là chân đảo bá chủ Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi Đinh nhạc khiếp sợ Cái gì là để tứ kiếp Đinh nhạc không khỏi hỏi Ngươi không biết chân đảo cảnh tứ đại nói kiếp Dương Ngọc có chút bất ngờ Này ở trong hốn đồn xem như là một loại thường thức chân đảo cảnh mỗi một vị đều là tay cầm đại đảo, thần thông vô lượng Nhưng ở chân đảo cảnh nhưng là có kiếp nạn sản sinh Có cách bốn kiếp Này bốn loại kiếp nạn hơi một tí đều là để chân đảo bá chủ thân tử đảo tiêu Chân đảo bá chủ có thể vượt qua độ khả thi đều là cực thấp Dương Ngọc bắt đầu cho Đinh Nhạc Phủ cập một thoáng hốn độn thường thức